Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 63, 63 Cốc Trà Xanh, ngày thứ 2, Tàu Đại Chí Liền đầy mặt mặt mũi mầm nhập đi Cục Công An Tự Thú, hắn hướng Cục Công An thừa nhận, hắn cùng Lưu Đông Sương là từ sớm liền thông đồng tốt, Lưu Đông Sương hứa hẹn hắn, chỉ cần đem đông tuyết Lục đưa vào trong tù, không chỉ quốc doanh khách sạn phục vụ viên công thế năng cho hắn thân mật, hơn nữa còn có thể mặt khác cho hắn 200 nguyên. Hắn thân mật nói chỉ cần nàng có thể đi quốc doanh khách sạn làm phục vụ viên, đáp ứng gãi cho hắn cho hắn sinh hài tử, hắn nghèo được loãng soảng lan vang, tức phụ đều không có tiền cưới, hiện tại chỉ cần ăn chút nông dược, không chỉ có thể kiếm hồi một cái tức phụ, hơn nữa còn có thể có 200 nguyên, loại này làm ăn không vốn hắn như thế nào có thể không nguyện ý, cho nên sự tình phát cùng ngày, hắn đem một khối trước đó tại nông dược ngâm qua khoai tây đặt ở trên người. Đi đến khách sạn sau thừa dịp đại gia không chú ý, đem khoai tây phóng tới thịt kho tàu bên trong, chờ khoai tây mặt trên nông dược đều ngâm đến thịt kho tàu sau, hắn mới đem kia khối khoai tây cho ăn vào, tiếp hắn rất nhanh liền nông mửa không dừng. Trừ sự tình này, hắn còn nhận chiêu lần trước dùng cẩu truy mạnh thanh thanh làm cho nàng đi nhảy sông sự tình, cũng là hắn cùng Lưu Đông Sương cùng nhau hành động, làm tốt chuyện này, Lưu Đông Sương cho hắn 20 nguyên, án tử đến nơi đây đã không cần tái thẩm đi xuống. Theo sâu công an nhân viên tại Tàu Đại Cương thân mật trong nhà lục soát nông dược, cùng với Lưu Đông Sương cho 200 nguyên, theo sâu quét vệ bình cùng lâm đại thẩm hai người bị phóng ra, mà Lưu Đông Sương bị cách đi quốc doanh khách sạn lớn quản lý chức vị, hình phạt 15 năm, đưa đi nông trường tiếp thu cải tạo, đàm tiểu yến cùng Tàu Đại Cương hai người làm tòng phạm, phân biệt bị kêu án 2 năm cùng 7 năm, đồng dạng bị đưa đi nông trường cải tạo, đối với Lưu Đông Sương đoàn người cách cục. Mọi người vỗ tay tỏ ý vui mừng, đông tuyết lục cũng cảm thấy rất hải giận, bất quá theo sâu làm nàng biết tàu đại cương sở dĩ sẽ đi tự thú, là vì bị ôn như quy cho đánh, nàng tại chỗ liền chấn kinh, trong mắt nàng động một chút là mặt đỏ ôn như quy, cư nhiên như thế bạn trai lực mắt, thật là quá khó có thể tưởng tượng, lưu đông xương bị hình phạt cùng ngày, nàng làm một bàn thức ăn ngon cảm tạ đại gia, nàng tại phòng bếp nấu ăn thời điểm, ôn như quy cùng trước đồng dạng lại đây hỗ trợ. Đông tuyết lục liền nhân cơ hội hỏi hắn, nghe nói là ngươi đem tàu đại cương đánh được mặt mũi bầm giật, ôn như quy gọt khoai sọ động tác bị kìm hãm, ta, chính là đánh hắn mấy quyền, ai biết hắn làn da như thế không bị đánh, lập tức liền máu ứ động, ngụ ý chính là, hắn kỳ thật là không cồn giả, hắn cũng không bạo lực, hết thảy đều là tàu đại cương thật không có dùng. Đông tuyết lục nghe vậy thiếu chút nữa nhịn không được cười ra, nàng đáy mắt tràn đầy ý cười, nhạy giọng hô một tiếng. Như quy, ôn như quy thân thể chấn động, cảm giác đầu quả tim lại tô tô ngứa ngáy. nờ, làm sao, nói hắn đem khoai sọ phóng tới trong chậu, xoay người nhìn xem nàng, Đông tuyết lục nghiêng đầu nhìn hắn, lần trước ta nói, chúng ta tới một hồi không lấy đùa giỡn lưu manh làm mục đích biết nhau, ngươi còn nhớ rõ sao, ôn như quy đối thượng nàng hơi nước sương mù đôi mắt, tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, ta nhớ, Đông tuyết lục, ta còn nói, Nếu ngươi trải qua khảo nghiệm của ta, chúng ta liền chỗ đối tượng, ánh mặt trời ngày thu xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật được mặt nàng càng thêm trắng nõn mềm mại, đôi mắt như thu thủy giống nhau động nhân, ôn như quy ít hầu trên dưới nhấp nhô hai lần, là, ngươi là nói như vậy, đồng tuyết lục môi đỏ mộng nhất câu, khóe miệng lúm đồng tiền lộ ra, ôn như quy, ta hiện tại chính thức thông tri ngươi, ngươi đã thông qua khảo nghiệm của ta, cho nên từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là ta đối tượng, phanh phanh phanh, ôn như quy con ngươi đen dảo tại trên mặt nàng, tim đập nhanh đến cơ hồ muốn vượt qua hắn phụ tải năng lực, ngươi, nói là sự thật, thật là cái đại ngốc tử, đều lúc này, lại còn hỏi có phải thật vậy hay không, Đông tuyết lục trong mắt dảo hoạt chuyển chuyển, đột nhiên hướng hắn lại gần, ôn như quy thân thể toàn bộ cứng lại rồi, thẳng tắp không dám động, nàng nhón chân lên, cánh môi đến gần hắn hai má nhẹ nhàng chạm một phát, Sau đó vừa nhanh chóng ly khai, oanh một tiếng, hai má truyền đến ôn nhu xúc cảm nhường ôn như quy mặt, lỗ tai cùng cổ lập tức liền đỏ thấu, nhất cổ điện lưu từ nàng đụng tới địa phương tán loạn toàn thân, hắn ngơ ngác nhìn xem nàng, mắt không chết, nàng thân chính mình, nàng, thân, chính mình, ôn như quy cảm giác mình trái tim muốn bị hư, đông tuyết lục nhìn hắn cái dạng này, khóe miệng ý cười càng đậm, ôn như quy đồng chí, ngươi vừa rồi đã bị ta đóng dấu, Từ nay về sau ngươi chính là ta người, ôn như quy mặt đỏ bừng, đáy mắt tràn đầy ôn nhu, tốt, từ hôm nay trở đi, ta chính là của ngươi người, thẳng đến rời đi đông già, ôn như quy bước chân đều tại phiêu, hắn bưng một trương lạnh lùng không lộ vẻ gì mặt, một đường trầm mặt, phát kiến nghĩa nhìn hắn vài hồi, còn tưởng rằng hắn cùng đông tuyết lục hai người cãi nhau, hắn không biết là, ôn như quy kỳ thật là tại xấu hổ, sao sao, hoa nở hai đầu, các biểu nhất cành. Lại mộ thanh ngồi ba ngày ba đêm xe lửa đi đến Đại Tây Bắc, cả người tiều tụy không ít, bất quá vừa nghĩ đến rất nhanh liền có thể nhìn thấy tô việt thâm, nàng lập tức vui sướng thật tốt giống mùa hè ăn ướp lạnh dưa hấu giống nhau, nàng từ nhỏ phụ mẫu đều mất bị nuôi tại vì cùng dưỡng trong nhà, người khác đều nói nàng mệnh tốt, có thể gặp được một cái đối với nàng tốt như vậy gì, chỉ có nàng mới biết được ăn nhờ ở đậu tư vị có bao nhiêu khó chịu, mỗi lần có quần áo mới, nàng cũng không dám dành trước lựa chọn. Nhất định phải làm cho biểu muội trước tuyển, có ăn ngon cũng giống như vậy, thậm chí ngay cả dự thi, nàng cũng không dám khảo qua biểu muội sợ biểu muội mất hứng, di dưỡng từ nhỏ đến cùng nói coi nàng là thành thân sinh nữ nhi, được ở trong mắt bọn họ, bọn họ thương nhất vẫn là con gái của mình, đối nàng tốt bất quá là thuận tiện, huống chi đối nàng tốt còn có thể hướng ra phía ngoài người bày ra bọn họ tình yêu, cho nên từ phương diện này đến xem, nàng kỳ thật trước giờ đều không nợ bọn họ. Nàng vốn cho là sau khi lớn lên liền có thể triệt để thoát ly cố gia, ai ngờ nàng gãi cho trượng phu không đến một năm, trượng phu lại đột nhiên bệnh chết, bà bà cùng công công nói nàng khắc tử trượng phu, trượng phu thất thất vừa qua liền đem nàng đuổi ra khỏi nhà, nàng chỉ có thể lại trở lại cố gia, nàng chết trượng phu, biểu muội phu tô Việt thâm lại đem biểu muội nâng ở lòng bàn tay sủng ái, biểu muội công công bà bà càng là coi nàng là thành thân sinh nữ nhi đến đầu, đồng dạng là người. Vì sao mỗi lần đều lại cho nàng chiếm hết tất cả chỗ tốt, nàng thường xuyên suy nghĩ, tô việc thâm cao lớn đẹp trai ôn nhu săn sóc, nếu hắn là của chính mình trượng phu, thật là tốt biết bao. Sau này biểu muội phu một nhà bị đánh thành nhân vật phản diện phần tử, một nhà bị đưa đi nông trường cải tạo, biểu muội phu vì bảo trụ biểu muội cùng nàng ly hôn, tính cả hai tử cùng nhau sửa lại họ, nhìn đến biểu muội thảm như vậy, nàng trong lòng rốt cuộc thư thái một ít không nghĩ biểu muội phu một nhà sửa lại án sai, bọn họ lần này đến, cách mạng ủy ban phó chủ nhiệm vị trí lại về đến tô gia trong tay, tô Việt Thâm khẳng định sẽ cùng biểu muội phục hôn, nàng dù có thế nào đều không thể làm cho bọn họ phục hôn, nghĩ đến này, lại mộ thanh trong mắt như thối độc loại, nàng không để ý tới nghỉ ngơi, đợi 2 giờ mới đợi đến đi đại đội sản xuất xe, tiếp một đường sốc nảy đến đại đội sản xuất, lập tức nàng liền phun ra cái thiên hôn địa ám, Ngang tử thư phục một chút, nàng sửa sang lại dung nhan, gấp đuổi chậm đuổi triều sinh sinh đại đội đi, đi một giờ đầu mới đi đến đại đội sản xuất, nàng cho rằng nàng lập tức liền có thể nhìn thấy người trong lòng, lại bị cho biết Tô Việt Thâm sớm đã đi, không chỉ Tô Việt Thâm đi, liền người của Tô Gia tất cả đều đi, nàng đến trước rõ ràng gọi điện thoại lại đây đại đội sản xuất, vì sao không đợi nàng, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyền bọn họ đều đi. Khi nàng đoạn đường này vất vả như vậy lại đây lại là vì cái gì, lại mộ thanh trước mắt từng đợt biến đen, chất mắt hôn mê bất tỉnh, lại mộ thanh bên này nhận cái tịch mịch, tổ việc thâm bên này đã trở lại kinh thị. Năm đó hắn mặc dù ly khai kinh thị, lại làm cho bằng hữu cùng thân thích chú ý cố gia, cho nên nhi tử nhất không thấy, hắn không qua vài ngày liền được đến tin tức, bởi vì đã sửa lại án sai, hắn kỳ thật từ sớm liền có thể rời đi đại đội sản xuất. Chẳng qua trước thê tử nói muốn đến tiếp hắn, hắn mới không có rời đi, hiện tại nhi tử không thấy, hắn lúc này sẽ lên đường, vừa về tới kinh thị, hắn không nói hai lời đuổi tới cố gia, cố gia người nhìn đến hắn đều chấn kinh, cố dĩ lam trừng lớn mắt, không thể tin nhìn hắn, Việt Thâm, ngươi như thế nào nhanh như vậy trở về, tổ Việt Thâm mấy năm không thấy được thê tử, trong lòng tự nhiên rất tưởng niệm, nhưng lúc này hắn trong lòng ngẹn nhất cổ khí, ta không trở lại. Các ngươi liền không tính toán đi cục công an báo án phải không, con trai của hắn không thấy 10 ngày, bọn họ lại đến bây giờ còn chưa có đi báo án, cố đại ca, muội phu ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta không phải không báo án, chúng ta là không dám, bọn họ nói chúng ta nếu là đi báo án, bọn họ liền chặt rụng tiểu cửu ngón tay đầu, cố nhị ca, đúng vậy muội phu, chúng ta làm như vậy cũng là sợ tiểu cửu gặp chuyện không may, tô Việt thâm hít sâu một hơi đạo. Cho nên các ngươi không đi báo án, tiểu cửu liền trở về sao, đều đi qua 10 ngày, các ngươi liền đều ở nhà ngồi chờ chết, hắn trước kia liền biết nhạc phụ một nhà đều nguyễn miên, nhưng không nghĩ nguyễn miên vô dụng đến loại tình trạng này, Tô Việt Thâm không nghĩ ở nơi này thời điểm truy cứu trách nhiệm, hắn làm cho bọn họ đem sự tình từ đầu tới đuôi tự nói với mình, cố gia hai huynh đệ đối với này cái muội phu luôn luôn có chút kinh sợ, nhìn hắn đen mặt, nơi nào còn làm nói một chữ không? Tô Việt Thâm sau khi nghe xong hận không thể cho bọn hắn mấy cái cái tác, có thể lặng yên không một tiếng động đem người mang đi, lại cách vài ngày một phong thư đặt ở cố gia, ngươi cảm thấy không có nội ứng lời nói, đối phương có thể làm được đến sao, nội ứng, cố gia ba huynh mụi đều ngơ ngẩn, cố dĩ lam hai mắt đẫm lệ, Việt Thâm, ngươi đang nói cái gì, trong nhà này nơi nào có người ngoài, bọn họ như thế nào có thể đối tiểu cửu động thủ, đúng lúc này, trong nhà nấu cơm phương tỷ trở về nhìn đến tô việt thâm sắc mặt nàng biến đổi ngay sau đó tay nàng liền bị tô việt thâm cho bắt được ngươi làm cái gì vậy a tô việt thâm không thẩm vấn nàng cũng không cho nàng cơ hội giải thích nhưng đại cử tử tìm đến một sợi dây thừng đem nàng trói lại sau đó tự mình đến gian phòng của nàng điều tra rất nhanh liền tìm ra mấy phong thơ kiện những bức thư đó cùng cố gia trước mấy phong thư được bút tích giống nhau như đúc cố gia người đều chấn kinh Tô Việt thâm lười xem bọn hắn một đám ngu xuẩn dạng, lôi kéo tô tỷ liền đi cục công an báo án, sao sao, Lưu Đông Sương tuy rằng bị phán hình, nhưng bởi vì quốc doanh khách sạn ra sự tình này, thêm trước mắt còn chưa có tân quản lý lại đây, cho nên quốc doanh khách sạn tạm thời không kinh doanh, khó được có thể nghĩ. Đông tuyết lục đem trong nhà chăn đều lấy ra phơi, lại đem vườn rau lật một lần, thời tiết càng ngày càng lạnh, trở lại lạnh hơn chút, rất nhiều đồ ăn liền vô pháp loại. Thư dịp thời tiết tốt, nàng nhường ngụy gia hỗ trợ làm ra một ít khối gạch, sau đó tính toán ở trong sân thế cái lò nướng, nàng đương nhiên sẽ không thế, đáng tiếc ôn như quy không thể xin phép lâu lắm, sáng sớm hôm nay liền hồi căn cứ đi, gần nhất trong khoảng thời gian này hắn tại căn cứ cùng nội thành không ngừng qua lại chạy nhanh, cũng là 10 phần mệt, nàng tự nhiên ngượng ngùng vì cái lò nướng lại khiến hắn xin phép lại đây, cuối cùng là cách vách ngụy quốc chí ban chiếu cố, bếp lò thế tốt sau. Đông tuyết lục tính toán làm tiếp một ít bánh quy cùng thịt khô cho ôn như quy gửi qua, nhớ tới lần trước ôn như quy cho nàng gửi tới được tin, nói trước mặt hắn tiền lương có 278, 50 nguyên, điều này làm cho nàng đại đại giật mình, giống nhau công nhân mới 340 nguyên, không nghĩ đến hắn tiền lương lại như thế nhiều, nàng thật là tuệ nhãn như châu, một chút liền chọn trúng một cái đại bảo bối, nghĩ đến đại bảo bối, nàng trong đầu đột nhiên lại gọi ra lần trước làm cái kia mộng xuân mặt không khỏi có chút đỏ, nàng giống như có chút lão sắc phôi, đầu óc như thế nào luôn muốn những thứ này không đứng đắn đồ vật đâu, đông tuyết lục lắc lắc, đem trong đầu nhi đồng không thích hợp đồ vật ném đi, một bên đông miên miên cùng tiểu cửu thế thế, cũng học nàng lắc lắc đầu, hai người giống như quăng lên nghiện, một bên ném vừa nhìn đối phương khanh khách cười, tiếng cười sái mãn toàn bộ sân, thật là đơn thuần tiểu tốt đẹp, căn cứ trong ký túc xá, hoàng khải dân một bên gặm bánh bao, Một bên một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ, ngươi không cảm thấy như quy gần nhất thực sự có chút khác thường sao, Chu Diễm thực nghiệm cùng ôn như quy không giống nhau, hắn vẫn không thể nào mời được giả, bởi vậy trước mắt hắn vẫn là đang bị chia tay trong, hắn bộ mặt râu đi kéo tra, là có chút khác thường, đã lâu trước liền bắt đầu, hỏi hắn hắn cũng không nói, hoàng khải dân lấy tình yêu quân sư khẩu khí phân tích đạo, như quy không chỉ gần nhất thường xuyên xin phép, hắn còn thường xuyên đi gửi thư. Hơn nữa thường thường liền có bao khả lại đây cho hắn, căng trọng yếu hơn là, hắn đi đường mang phong, thần thái sáng láng, cái kia dáng vẻ thật giống như ta lúc trước nói đối tượng dáng vẻ giống nhau như đúc, Chu Diễm nghe vậy nở nụ cười, ngươi thiếu đến, như quy như thế nào có thể sẽ có đối tượng, Hoàng Khải Dân, hắn vì sao không thể có? Như quy điều kiện bày ở chỗ đó, bao nhiêu cô nương muốn gả cho hắn a, Chu Diễm một bộ ngươi không hiểu biểu tình. Ta đương nhiên biết những cô nương kia muốn gãi cho Như Quy, nhưng vấn đề là Như Quy không nhớ được các nàng mặt, cho nên Như Quy là không có khả năng có đối tượng. Hai người nói nói liền rùm bên lên, hoàng khải dân đạo, ta liền cảm thấy Như Quy nhất định có đối tượng, nếu là không có, ta liền học cho sủ quấn căn cứ một vòng, chu diễm lập tức đến hướng thú, tốt, ta đây liền cược Như Quy nhất định mà không có đối tượng, hắn muốn là có đối tượng, ta đây đứng trọng ngược tiêu chảy. Quay đầu đem ta nước rửa chân uống vào, vừa mới nói xong, ôn như quy liền xuất hiện tại cửa ra vào, ta có đối tượng, Hoàng Khải Dân, Chu Diễm.